các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ừ rồi. Điện thoại lúc ấy thấy bốn năm cuộc gọi nhỡ của anh Quy. Em tự nhiên tiếc tiếc giấc mơ khi nãy, chưa kịp hỏi thì đã bị tỉnh giấc. Em lo lấy máy, nhắn tin cho anh Quy. Giờ em mới ngủ dậy, đón bình minh muộn. Anh Quy gọi lại, hỏi thăm vài câu linh tinh, bảo sắp tuần sau sẽ dẫn em đi gặp một người. Hai, lại gặp. Kiều này chắc chắn kiếm được ai xem bói toán gì đó. Em mở cửa phòng, một mùi hương ngạt ngào. Một mùi hương ngọt ngào xộc thẳng vào mũi, đúng hương vị em thích. Lạ thật. Chẳng lẽ anh người âm kia có thể đọc được suy nghĩ của người khác? Em nhắm chặt mắt lại, hít thở một hơi thật sâu. Cảm ơn anh. Tâm trạng hôm nay thoải mái hơn, nhưng nhìn vào gương vẫn thấy thi thẳng quá. Đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt hốc hác đến rêu vào, xấu kinh khủng. Thần khí của em có vẻ yếu, nhưng em vẫn muốn gặp lại anh người âm kia, dù biết tiếp xúc nhiều với khí âm, cơ thể em sẽ dễ bị bệnh và dễ các phong khác xâm nhập. Mà lạ lắm nhé. Em thấy lúc thì anh người âm kia có vẻ rất hiền, nhưng lúc lại ghét tuông thì trong mạch tiến sợ. Hình như đàn ông ai cũng vậy và hồn ma không ngoại lệ. Bụng đói, em ra ngoài đi kiếm đồ ăn. Bước chân xuống cầu thang, thấy một bà lão chống gậy đi lên. Bà ấy không có chân mà lướt nhẹ trên mặt đất. Em biết là gặp ma rồi. Nhà này trấn yểm kiểu gì mà ma trói ma khát có khắp nơi. Chỉ khổ mấy đứa trẻ con trong đêm cũng khóc ré lên vì bị ma chêu. Mấy ông ma còn tụ tập uống nước với nhau, thấy ai đi qua ngửa mắt lại vỗ đầu một cái đấm bụp. Em nhìn thấy thôi nhưng không nói, cứ lặng lẽ cắm mặt mà đi. Chứ họ không đụng chạm gì đến mình mà mình đã bắt chuyện với người ta thì cũng buồn cười. Cái đoạn ở cầu Khương Đình, ai ở ngã tư Sở, Hà Nội chắc biết Em thấy chuyên gia bị ngã xe ở đó, mà cuộc vực đó kinh lắm. Thỉnh thoảng lại nhế lên bí mật người lái xe, kiểu chêu chieu người thôi chứ không làm cho ngã nặng. Chiêu xong lại nhế răng ra cười phớ lỡ. Có hôm em đang phóng xe đi rất bình thường thì bị đẩy tí nữa đâm xuống đất. Đêm đó, anh người âm kia bảo có đứa muốn hại em, để thế mạng cho nó, may mà anh nữa kịp, không thì em cũng chết rồi. Em mờ hiền mà chẳng gặp lành gì cả. Đợt ấy, em buôn bán đông khách lắm, toàn anh người âm kia kéo khách về cho, túi lớn túi bé cứ sao đi cấp nạp. Tối về nấu cơm, em hay lấy thêm bát đũa rồi lẩm bẩm, "Anh về ăn cơm với em." Nói chung, quãng thời gian đó khá vui. Em có cảm giác anh người âm kia luôn xuất hiện ở căn phòng Nhưng ban ngày không thể nhìn thấy được Chỉ khi đến đêm Anh hay dẫn em đi chơi Trong mỗi giấc mơ Anh bảo Anh sẽ dành cho em những thứ tốt nhất Để em thực hiện được hoài bão của mình Em hồi xưa Hay ước mình đủ tiền Để mua một cửa hàng bé bé xinh xinh Rồi giữ giả lo cho ông bà ở quê Anh nhẹ nhàng ôm em Đặt lên môi em một nụ hôn Lãng mạng Y như phim hành cảnh vậy, làm em thầm ước giá mà phút giây này dừng lại mãi. Ánh sáng ở dưới đó mờ mờ ảo ảo, chứ không sáng trưng như chiên này đâu. Nhà cửa cũng san sát nhau. Hương cũng mờ tịt. Em thấy người dưới này cũng không đi bằng các phương tiện giao thông, họ toàn lướt như chim hoặc đi bộ. Cuộc sống dưới đó bình yên phết, vẫn lao động buôn bán như bình thường. Có lẽ do em gặp anh nhiều quá nên người em suốt ngày bị mệt mỏi. Những vong xấu họ chiếu chọc em nhiều hơn, bóng đè, rồi ốm đau, mất ngủ triền miên, khí âm tích tụ khiến em không làm chủ được bản thân mình. Em dần xuất hiện chứng hồn lìa khỏi xác. Kiểu như mình ngủ nhưng vẫn tỉnh, vẫn thấy được xung quanh, vẫn nghe được mọi người nói chuyện em niệm chú đại bi mãi mới mở được mắt ra, mồ hôi ướt đầm đìa. Mở mắt ra, thấy bóng ma nữ ngồi vất vẻo trước cửa sổ, cứ chu miệng lên khóc kêu vì chết trẻ quá chưa lấy được chồng đã chết rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net